Nghi ngờ một thoáng tôi lại hỏi, có thể nghĩ cách gì đó kiềm chế bớt hoạt động của trùng ái Hòa không? Cứ để tên nhãi ấy nhản nhơ khắp nơi, có ngày lại nhảy ra pha biến tôi chưa chừng. Lần này Phương Chấn trả lời ngay, hắn là công dân Hồng Kông, hơn nữa hiện giờ cũng chưa gây ra chuyện gì phạm pháp, khó bắt giảm lắm. Ngừng một lát, y lại nói, nhưng nếu cậu muốn dược bất nhiên xả lưới thì cực dễ. Xem ra bộ máy nhà nước mạnh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Đây vốn là cơ hội ngàn năm khó gặp, nhưng tôi phân vân giây lát lại trả trả lời rằng tạm thời chưa cần vội, cứ để gã lại đó có việc cần dùng. Phương Chấn chỉ ừ một tiếng không hề gặng hỏi. Thế thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu y hỏi tại sao, tôi thực chẳng biết phải đưa ra lý do thuyết phục nữa. Vậy có cách nào tra được lai lịch trung ái hòa không? Tôi truyền chủ đề Chủng Ái Hòa tuy là dân Hồng Kông Nhưng nhìn cách anh nói cư xử Nhất định đã lớn lên ở Đại Lục Phong cách ấy không thể bắt trước được Phương chấn bèn đáp Sẽ thừa tìm trong đăng ký hộ tịch Tôi hiểu rồi Nếu có kết quả Anh bảo tôi ngay nhé Tôi nói Cẩn thận đấy Phương chấn dàn bằng giọng đều đều Như đang nói chuyện công việc Nhưng tôi biết Người này xưa này không bao giờ nhiều lời Chẳng hiểu câu này của y y nói cẩn thận với trùng ái hòa Hay với dược bất nhiên nữa Đặt ông nghe xuống Tôi lại quay số hoàng khắc vũ Nghe thấy tiếng tổng đài Mới sự hiểu ra Ở đây không có dịch vụ gọi đường dài quốc tế Muốn gọi phải ra bưu điện Tôi đành lên giường đi ngủ Sang mai tính tiếp Vốn tưởng lòng ngồn ngang Muôn mối như thế Sẽ tha hồ mơ linh tình Nhưng là một điều là tôi ngủ say như chết Đến tận sáng Chẳng mơ mộng gì Thực ra từ sau khi rời núi từ Kim Tôi không còn bị ác mộng đeo đẳng nữa Sáng hôm sau tôi vừa mở cửa phòng Đã thấy một vật đen xì dưới đất Nhặt lên xem thì là máy nhắn tin Bên trong còn lưu một câu Mày dùng cái này để liên lạc nhé Chẳng biết giờ bất nhiên đã làm cách nào đưa được thứ này tới đây Máy nhắn tin Chỉ liên lạc được một chiều Tôi bị đồng tiếp nhận tin tức Đối với kẻ đang trốn trùy nã như gã Thì phương thức liên lạc này an toàn hơn Tôi bèn dắt nó và thắt lưng rồi nhanh chóng rời khách sạn Vừa ra khỏi cửa đã thấy một đám phong viên lao tới hỏi đủ thứ chuyện May mà trước lúc xuất phát Tôi đã liên lạc với hãng xe du lịch Thượng Hải Đặt một chiếc taxi Santana Tôi không nói một lời Đợi xe chờ tới lập tức lên xe đi thẳng Các phong viên không có sẵn ô tô Không kịp đuổi theo Ai nấy tức lồi mắt Tôi chạy thẳng đến bưu điện Hồng Khầu Làm thủ tục gọi đường xài quốc tế Rồi chui vào buồng điện thoại không người Quay số Hoàng Khắc Vũ tại Hồng Kông Đầu kia bắt máy rất nhanh Trong ống nghe giọng Hoàng Khắc Vũ vẫn sang sàng song đầy vẻ mệt mỏi Tôi nói mình là Hứa nguyện Đầu kia liền hỏi ngay cậu cứu yên yên ra chưa? Tôi nói đối Hạc Hiền đã rút đơn Chẳng bao lâu nữa cô sẽ được thả Hoàng Khắc Vũ hỏi tôi đang ở đâu Tôi đáp rằng Thượng Hải Tức thì ông ta nổi sùng Mắng tôi một trận như tát nước Hỏi vì sao tôi không ở lại Nam Kinh với Hoàng Yên Yên Tôi chẳng hơi đâu giải thích Đợi ông ta mắng chán Mới hỏi ông ta lấy được đại tế thông báo ở đâu Hoàng Khắc Vũ vặt lại Câu hỏi chuyện này làm gì Tôi phát cáo đáp Còn làm gì nữa Dĩ nhiên là điều tra về thanh minh thượng hà đồ rồi Ông đưa đại tế thông báo cho tôi Mà chẳng nói rõ gì cả Làm tôi suýt nữa mắc bẫy đới hạc hiền Giờ là lúc ngàn cân treo sợi tóc Mấy lão tiền bối các vị có gì Làm ơn nói thẳng ra Đừng vòng vò ám chỉ gì nữa được không Nghe tôi chút giận Hoàng Khắc Vũ lặng thinh không hề mắng lại Trong ông nghe vàng lại một tiếng thở dài Rồi Hoàng Khắc Vũ chậm rãi nói <cười> Được lắm Bắt con nhà cầu đủ lông đủ cánh rồi Dám mắng cả tôi cơ đấy Tôi kể cho cậu là được chưa gì Thì ra đồng đại tê thông báo này Hoàng Khắc Vũ mua được ở Thượng Hải Từ những năm năm mươi Bây giờ ông ta đi công cán đến Thượng Hải Đang bàn công chuyện trong một cửa hàng văn vật Ở khu Hạp Bắc Tình cờ chứng kiến một cuộc thù mua Một ông cụ đến cửa hàng văn vật bán đồ Đeo cặp kính đôi mồi tròn Mặc áo khoác ngắn màu đen, Thoạt nhìn đã nhận ra là dân buôn đồ cổ Đi cùng ông ta là một thanh niên gánh hai hòm cổ lớn Ông ta run rẩy đặt từng món đồ lên mặt quầy Hoàng Khắc Vũ đứng bên cạnh quan sát Hiểu rõ vì sao ông ta run tay Những kẻ buôn bán cổ vật này Nếu phải bán đi thứ mình trân quý Thì còn đau đớn hơn cắt ruột Nhưng cảnh ngộ bắt buộc Họ cũng không thể lựa chọn Bây giờ vừa giải phóng Toàn quốc đều đang cải tạo trên diện rộng Giới cổ ngoan cũng không tránh nổi Mình nhát mai hòa còn phải đổi thành Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Huông hồ những cửa tiệm nhỏ Họ chỉ có hai lựa chọn Một là sát nhập vào cửa hàng văn vật Công tư hợp sanh, Hai là bán đồ cho cửa hàng văn vật Hiển nhiên, ông ta đã chọn Cái sau Hoàng Khắc Vũ liếc qua Thấy những thứ ông ta đem đến không soạn Nào bình gốm chắp màu Giữa thời mình Nào lư đồng nào Phật Ngọc thời thành Nào ấn vương thời Hán Mảnh ngói thời tần Còn mấy bức tranh chữ đủ các thể loại Mang ra chợ có thể được giá hời Phụ trách thủ mua là một gã trai trẻ Ông cụ đặt từng món lên quầy thận trọng bao nhiêu Thì hắn cầu thà bấy nhiêu Tiền tay cầm lên xem lung tung cả Ông lão bày hết một hòm ra Gã kia bèn cầm bút lên nói Mỗi món 5 đồng Tổng cộng 20 món là 100 đồng Ông cụ cuống lên nói Đồng chí không thể tính như thế được Văn vật đâu có giá ấy các kia trận mắt đáp Quy định của chúng tôi ở đây là vậy Ông cụ mở một cuộn tranh ra đánh soạch Nói rằng đây là khê biên đối đàm đồ Của tôn Khắc Hoàng Trước đây phải bán hơn 80 đồng bạc Rồi lại cầm một thỏi mực lên giới thiệu Đây là mực tùng Do trà xích tiêu chính tay để chữ Chỉ riêng hai thứ này đã phải hơn 200 đồng bạc rồi các kia sốt ruột vùng tay Đó là lưới đó là dưới xã hội cũ Toàn tính theo tiền một hôi sương máu của nhân dân Bị bọn địa chủ phong kiến bóc lột Giờ không theo lệ ấy nữa Một món bốn tệ Ông còn dài dòng thì giảm xuống ba tệ Ông tự liệu đi Ông cụ thức điên Giậm chân nói không bán nữa Gã cười nhạt <cười> Ông không bán cho cửa hàng văn vật Thì còn bán được đi đâu Giờ tôi sẽ gọi điện tới các cửa hàng khác dặn họ cứ bán theo giá ấy Xem xem ông đi nhanh Hay tôi gọi điện nhanh Ông cụ giận quá, đứng trước cửa hàng khóc giống lên Hoàng Khắc Vũ ngỡ mắt không chịu nổi, bèn mắng cho tên kia một trận. Bây giờ rất nhiều nhân viên nhân viên ở cửa hàng văn vật đều là người của mình nhãn mai hòa. Hoàng Khắc Vũ đã lên tiếng, gã kia liền nín thiên thít Cuối cùng hai hòm văn vật của ông cụ cũng được tính một mức giá chấp nhận được. Ông cụ vô cùng biết ơn Hoàng Khắc Vũ, lấy trong ngực áo ra một túi lựa đỏ. Bên trong có một đồng tiền Vừa thấy đồng tiền Hoàng Khắc Vũ đã trợn tròn mắt Nhận ra đại tế thông báo khuyết góc Trong truyền thuyết Ông cụ đặt đồng tiền vào tay Hoàng Khắc Vũ nói Đây là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi Vẫn giấu kỹ đến này Giờ thế đạo thay đổi Giữ lại cũng vô dụng Anh là người biết hàng Hiểu được giá trị của nó Xin anh cứ giữ lấy Bảo quản cho tốt Đừng để uổng phí nó Giật lời ông cụ vịn tay Thanh niên kia Liêu Siêu rời cửa hàng văn vật Đó là tiệm đồ cổ nào Tôi hỏi Hoàng Khác Vũ đáp Tôi không nhớ nữa Nhưng cậu có thể hỏi thăm anh chàng kia Anh ta tên gì Tên Lưu Chiến Đấu Giờ là phó thư ký của Hiệp hội Giám Thượng Thư Hòa Thượng Hải Người phụ trách tại Thượng Hải của nhà họ Lưu Tôi ngạc nhiên Không ngờ người như vậy cũng ở trong mình nhãn bài hòa Hơn nữa còn có địa vị cao thế Đang định hỏi hoàng khắc vũ thêm câu nữa Thì ông ta nói rằng phải đi Rồi vội cúp máy Tôi hơi do dự Sau khi sự việc thanh minh Thượng Hà Đô nổ ra Sàn nghiệp của mình Nhán Mai Hoa Trên khắp cả nước Đều lao đào Tất cả bọn họ đều cho rằng tôi chính là kẻ khơi mào ra mối họa lần này Truyền thông càng tầng bốc tôi Họ lại càng căm hận Lâu nhất mình đều hiểu điều đó Nên mới bảo tôi đừng viện đến Thế lực của mình Nhán Mai Hoa Mà hãy âm thầm điều tra Giờ nếu tôi tìm đến lưu chiến đấu thì cũng ngang bằng tự tiết lộ hành tục. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, những phóng viên kia chắc chắn đã lên bài, nên thực ra tôi đã lộ trốn. Còn trốn tránh gì nữa? Vào lúc cấp bách này, đâu thể đánh đo cân nhắc nhiều thế được. Trang bự điện có sẵn danh bạ, tôi dễ dàng tra được địa chỉ của Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải bèn đến đó ngày. Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải nằm trên đường Hoài Hải, Khu Hoài Phố Là một ngôi nhà ba tầng kiểu Pháp Xanh trắng đàn sen Trước đây là nhà riêng của một thương nhân người Anh Hai bên đường trồng đầy ngô đồng Pháp Phong cảnh khá đẹp Tôi đến nơi Báo với người ở văn phòng Là tìm lưu chiến đấu Rồi lấy chứng nhận của cục 8 bộ công an ra Có chứng nhận này đúng là tiện thật Nhân viên văn thư vừa thấy mấy chữ thiếp vàng nọ Lập tức chỉ cho tôi phòng làm việc của thư ký đấu Tôi đi tới gõ cửa bên trong vọng ra tiếng mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy cách bài biện rất giống phong cách căn biệt thự của Lưu Nhất Minh ở Tiêu Thang Sơn, đơn giản, trang nhã. Trên tường treo mấy bức thư pháp rồng bay phượng múa, là khoản đều là các lãnh đạo cao cấp. Bể cửa sổ quay về phía mặt trời, bay mười mấy triệu chậu hoa. Một người đàn ông trung niên đang cầm kéo tỉa lá. "Chào ông, tôi là Hứa Huệ, tôi vào để ngày" Nghe cái tên này người trung niên quay phát lại. Đầu ông ta chảy mượt. Môi mỏng như hai lưỡi dao, Mặt tròn xòe. Nhưng chẳng thấy một nếp nhăn. Hàn là phải giữ gìn chăm chút lắm. Ông ta đam đam quan sát tôi, Rồi ngồi xuống trước bàn làm việc. Cật kéo vào ngăn tủ, Cầm mảnh khăn lên lau kính. Xăm soi thêm hai phút nữa mới cười nhạt. <cười> tôi tưởng ai. hóa ra là người nổi tiếng. Cậu lại tìm thấy món hàng giả nào. Nên mới đến chỗ... Tôi có đúng không Nghe giọng điều này tôi cũng đủ hiểu thái độ của ông ta Lúc tôi nằm tĩnh dưỡng Ở bệnh viện 301 suy nữa đã bị người của mình nhãn mài hòa sông và dần cho một trận Lần này lưu chiến đấu không đuổi tôi ra Đã là tốt lắm rồi Có điều cũng chẳng trách được Cả hội lao đao vì tôi thế này Là tôi có lỗi với họ Tôi nén giận trình bày mong muốn của mình Nói rằng hy vọng có thể tra ra được Tên ông cụ năm xưa Hoặc địa chỉ cửa hiệu trốt nhất là tìm được ông ta. Lưu Chiến đấu sầm mặt hỏi. Ông Hoàng sai cậu đến đây, đình lôi chuyển cũ xích từ thời nào thế nào ra làm nhục tôi à? Tôi vội phân bua rằng mình không có ý đó, tôi đang điều tra một việc vô cùng quan trọng, rất cần đến thông tin kia. Lưu Chiến đấu mỉm mai. Việc của cậu dĩ nhiên là quan trọng rồi, suýt nữa cậu đập vỡ nồi cơm của Cẩm Minh Nhãn mai hoa kia mà. Nếu tôi giúp cậu, như đấu cậu lại viết bài cho báo có phải chết tôi không? Rứt lời ông ta ngả người ra lưng ghế Đặt hai tay lên bụng Xin lỗi chuyện về cửa hàng văn vật đã mấy chục năm, Tôi không nhớ nữa Quả nhiên họ vô cùng cảnh giác tôi Chỉ sợ họ ra câu gì lại xin chuyện Tôi thầm thở dài Nói đây là việc cụ Lưu giao phó Liên quan tới an nguy của mình Nhãn Mai Hòa Nếu ông không tin Thì cứ hỏi cụ ấy Cứ ngỡ lời tên Lưu Nhất mình ra Ông ta sẽ phối hợp Ngờ đầu Lưu chiến đấu nhèo mắt từ chối thẳng thừng Hừ, Cậu định lôi ông cụ ra dọa tôi đấy à Tôi nói cho mà biết Hồi trước ở cửa hàng văn vật Một ngày tôi phải xử lý mười mấy vụ thu mua, Làm sao nhớ nổi mấy chuyện vặt vãnh ấy Dù chính cụ Lưu đến đây hỏi Tôi cũng không nhớ được đâu Tôi cạn lời Nhớ ra hay không thì chỉ mình ông ta biết Người khác chẳng làm gì được Thầy tôi bối rối ông ta thoáng hà hề Rồi trở ra cửa Cậu đi đi Đừng nói là nhà họ Lưu chúng tôi chèn ép anh Hùng đánh ra hàng giả nhà cộng nhé. Thấy Lưu chiến đấu chẳng nền nang gì Tôi đành dầu dĩ đi ra thẩm tính nếu không xong Thì đành gọi điện cho Cục trưởng Lưu vậy Tay Lưu chiến đấu này có vẻ quan liêu, Để Cục trưởng Lưu ra mặt thì hơn Vừa rời cổng Tôi đã nghe máy nhắn tin kêu bíp bíp Vội mở ra xem thấy một câu Đến tìm Lưu chiến đấu à tôi ngẩng lên nhìn quanh thấy người qua kẻ lại ngô đồng xa xạc chẳng có gì lạ nhưng tôi biết nhất định giờ bất nhiên đang làng vàng đâu đó gần đây âm thầm bám theo mình chỉ sợ cảnh sát phái người mặc thường phục theo dõi tôi nên mới không ra mặt ngay lập tức tin nhắn thứ hai bày đến mua một lạng quà rành rành một gói trà đen 10 hạt sồi rồi quay lại chương thứ bảy Phát hiện trần tướng. Một lạng quà rành rành. Một gói trà đen. Mười hạt sồi ư. Tôi ủ ủ cà cà. Cái gì đây? Đồng ý có đơn thuốc thế này à? Bà thứ này chẳng có gì hiếm hỏi. Liệu có lay động nổi lưu chiến đấu không? Hay có người gửi tin nhắn nhầm? Còn đang phân vân tin nhắn thứ ba đã nhảy ra rục rã. Không còn thời gian đâu. Thôi đành lành làm gáo vỡ làm mùi vậy. Tôi đeo lại máy nhắn tin và thắt lừng. Tuy bà thứ kia khá phổ biến, nhưng gom được cũng chẳng phải dễ. Tôi ghé vào hiệu thuốc gần đường Hoài Hải chịu đựng ánh mắt khinh miệt của chủ quầy để mua một lạng quả dành dành. Sau đó lại tới tiệm tạp hóa mua một hộp trà đen đóng gói người ta không bán lẻ từng gói. Cuối cùng mặt dày đếm lấy 10 hạt sồi trong hiệu bán đồ khô bỏ cả ba vào một túi ni lông nhỏ. Tôi quay lại gặp Lưu Chiến Đấu lần nữa. Lưu Chiến Đấu đang vui vẻ gọi điện thoại. Thấy tôi quay lại vẫn không ngừng nói, chỉ bực bội khoát tay ra, ra ý đuổi đi. Tôi lặng thinh đặt túi nilon lên bàn, mấy quả dành dành và hạt sồi lăn ra, còn để lộ nửa gói trà. Nói cũng lạ, vừa thấy bà thứ đó, lưu chiến đấu bỗng biến sắc, ông ta nói qua loa mấy câu rồi vội vã dập máy, trừng mắt nhìn tôi tóe lửa. Cậu có ý gì? Ông muốn tôi nói thẳng ra không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng vẫn cố tình úp mở Lưu chiến đấu đứng ngồi không yên Cứ như đám chậu cành trên cửa sổ Đã rời hết sang ghế ông ta vậy Tôi nửa cười nửa không Ông Dung nhìn thẳng lưu chiến đấu Không chịu nổi ánh mắt của tôi Ông ta hạ giọng Rốt cuộc cậu muốn thế nào Nghe nói phương thuốc này giúp cải thiện trí nhớ Nên tôi mang đến cho ông Tôi cần nhắc câu chữ rồi nói ngắn gọn Thế này vừa có ủy Lại đỡ sợ lỡ lời Quai hàm Lưu chiến đấu dần dật một lúc Sau gương mặt trắng trèo của ông ta Mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười Ai cha, Cậu đi rồi Tôi nghĩ kỹ lại mới láng máng nhớ ra Nếu cụ Lưu đã sai cậu điều tra Tôi cũng đâu thể để cụ thất vọng được chứ Tôi thầm nhủ phương thức này thật là hữu hiệu Tác dụng tức thì Liệu có phải là vô cổ mà tiểu thuyết võ hiệp hay nói không nhỉ Bằng không làm sao giải thích thái độ quanh ngoát của Lưu chiến đấu đây Ông nói đi, tôi nghe đây. Lưu chiến đấu rút ra một miếng khăn thấm mồ hôi chán, rồi mới nhận ra đó là khăn lầu kính. Ông ta bực bội vẩy tay rồi bảo tôi. Cửa hàng đó tên Phan Hộ Ký, ông chủ họ Phan, là một cửa hiệu nhỏ ở Thượng Hải, quy mô không lớn nhưng khá uy tín. Ông cụ mà ông làm khó dễ ngày xưa chính là ông ấy à? Lúc ấy tôi không cố ý làm khó ông ta, bây giờ càng nghèo càng vẻ vang, ai nghĩ đến chuyện bán đồ cổ lấy tiền chứ. Tôi được... Ừ. Cậu cũng biết đấy Được người ta giao phó nên mới ép giá Ai ngờ ông Hoàng lại đi công tác qua đây thấy ông ta ấp ấp úng tôi xin nghỉ Xem chừng tay này còn cầu kết với ai đó Hơn nữa lại ngỡ rằng Tôi hẳn đã biết Tôi định hỏi thêm nhưng sợ lòi đuôi Đành thàn nhiên gật đầu Vậy ông chủ phàn thế nào rồi ốm chết lâu rồi cửa hiệu cũng đóng cửa Bây giờ chẳng phải có một thanh niên đi cùng ông ta ư Cậu muốn nói tới phàn bà Đó là cháu ông ta Về sau đi làm công nhân Vẫn đang ở Thượng Hải Hai người vẫn liên hệ à Lưu chiến đấu cượng cười Vẫn mấy năm trước hắn đến tìm tôi ăn vạ Nói rằng năm xưa tôi ép giá thu mua cổ vật Đòi phải trả lại hoặc bồi thường Tôi đáp đó là chính sách thống nhất Trên tất cả các cửa hàng văn vật nhà nước Chẳng liên quan gì đến tôi Hắn không chịu Ben đâm đơn khiếu nại lên trên Đúng là phiền phức Tôi hỏi đơn đâu Lưu chiến đấu bên đứng dậy lấy trong tủ hồ sơ ra một xấp bì thư. Lục đưa tôi còn hả hê kể, "Đây đều là đơn thư của Phan Bá, ban ngành bên trên nhận được là chuyển ngay tới chỗ tôi, hắn còn ngồi thờ viết hết lá này đến lá khác, được cái tỉ độc." Nghe dòng điều lưu chiến đấu, tôi chỉ thấy bực mình, chẳng buồn tiếp lời mà cầm một lá thư tố cáo lên xem. Loại phong bì này tôi đã quá quen, lúc làm đơn khiếu nại cho bố mẹ mình, tôi cũng viết hết lá này đến lá kia như thế. Quy cách phong bì thế nào đã thuộc nằm lòng. Nhớ chuyện cũ tôi lại nhói đau. Tôi nhận ra tất cả các phong thư đều chưa được bóc. Xem ra bao công sức khiếu nại của Phan Ba. Đã đổ sông đổ biển. Cầm phong thư tôi nhìn sang lưu chiến đấu. Ông ta vội đáp. Tùy cậu. Dù sao cũng toàn cái thứ vỡ vật. Tôi bèn xé bị thư. Lấy ra một bức thư dài ba trang. Bên trong không chỉ thuật lại quá trình thu mua. Còn đính kèm một danh sách các món đồ bị cưỡng chế thu mua. Có cả đại tề thông báo khuyết góc Có điều tay phần ba này rõ ràng là người ngoài ngành Chẳng những viết sai nhiều chữ Mà còn tưởng đại tề thông báo Chẳng đáng mấy tiền Nên viết vào cuối danh sách Tìm tôi chịu xuống thầm nhủ manh mối đừng đứt ở đây nữa chứ Chuyện thế này vốn cực kỳ phổ biến Đời trước để lại rất nhiều cuộc quý Và chuyện cũ Nhưng con cháu đời sau không có mắt nhìn Lại không muốn truyền cho người ngoài Thế là thất truyền Trước đây có người chuyên sưu tầm tờ quảng cáo của các diễn viên kinh kịch lừng danh Bắc Kinh, quý như báu vật. Nhưng con trai ông ta không thích kinh kịch. Sau khi bố mất, đã ném cả bộ sưu tập và xó nhà kho. Tới khi có người nhớ ra, tìm đến hỏi mua lại, mở kho ra mới thấy đã mốc hết. Phản bà xem ra cũng không hiểu nhiều về cổ ngoạn, chưa chắc đã biết câu chuyện giữa Phan Hộ Ký và Đại Tề Thông Bạc. Tôi thầm mong cho suy đoán này không trở thành sự thực rồi đọc tiếp. Thấy phản ba để lại địa chỉ nhà ở cuối thư theo đúng mẫu đơn. Khiếu nại chuẩn. Ben rút bút ra ghi lại. chợt nghĩ mình đường đột tìm đến chưa chắc người ta đã chịu nói. Tôi vội ngẩng lên bảo lưu chiến đấu. Ông đi với tôi một chuyến. Tôi đi làm gì? Hắn ta ghét tôi lắm. Lưu chiến đấu phản đối. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Ông ta liên tục làm đơn tố cáo ông không được. Giờ ông lại chủ động đến thăm. Ông ta sẽ nảy sinh hy vọng được giải quyết. Một khi đã có hy vọng cũng sẽ nói chuyện hơn. Lưu chiến đấu đứng phát dậy sang rộng. Hứa nguyện, cậu đừng được voi đòi tiên. Dựa vào cái gì mà đòi tôi phải chấp nhận yêu cầu vô lý của cậu hả? Ông chỉ cần đi với tôi thôi, không phải làm gì cả. Dứt lời tôi đưa mắt nhìn sang túi nilon đựng quà rành rành, hạt xôi và trà đen kia. Lưu chiến đấu nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đành nhận lời. Tôi càng lúc càng tò mò về phương thuốc dược bất nhiên dùng để uy hiếp lưu chiến đấu, thực chẳng khác nào tạm thì não thần đàn trong tiểu thuyết kim dụng, có thể tùy ý sai khiến người khác như con rối. Nhà Phan Ba nằm trong con ngõ nhỏ ở khu Hà Bắc, ngõ rất hẹp, hai bên đều là nhà hai tầng lẻ tẻ cũ kỹ, vách tường ám đen, khung gỗ lòng già, ngẩng lên mới thấy không trời hẹp bằng bàn tay. Lại bị từng hàng sao phơi đồ khô vàng, xa xèo thành vô số mạnh. Hai bà ông cụ ngồi đầu ngó phơi nắng, ánh mắt lờ đờ. Tôi và lưu chiến đấu vừa đi vừa hỏi thăm một lượt mới biết phản bà sống trên một căn gác. Tuổi đời căn nhà này đã khá lớn, cầu thang tối om, ọp ẹp, trực sập, chật đống những thứ linh tinh. Chúng tôi đi lên tầng 3, còn phải leo lên một cái thang tre lấm tấm sơn mới tới gác. Căn gác này không có cửa Chỉ che bằng mảnh vải loang lồ vết dầu mỡ Tôi gọi với vào Phan Ba có nhà không? Bên trong nghe lục đục một hồi Như có mấy người chui rút Lạt sau mới thấy một người đàn ông mặt nhăn nhèo Vén màn ló ra Tôi là Phan Ba đây Các vị là... Người này cũng chạc tuổi lưu chiến đấu Xong nhìn mặt cứ tưởng chênh nhau mấy chục tuổi Những nếp nhăn trên mặt ông ta hằn dấu khắc khổ Hẳn cuộc đời chẳng lấy gì làm dễ chịu. Chúng tôi là người của Hiệp hội Giám thưởng Thư hoạ Thượng Hải. Muốn tìm ông hỏi chút chuyện. Tôi nói, thấy lưu chiến đấu cao có đứng sau lưng tôi. Phản bà sáng mắt lên, vội mời chúng tôi vào phòng. Vừa chui vào tôi đã hiểu ngay vì sao vừa rồi ông ta phải lục đục lâu như vậy. Căn gác này cao chừng 7 mét, không cách nào đứng thẳng người được. Diện tích khoảng 20 mét vuông, xong lại kê hai chiếc giường gỗ chồng lên nhau. Một chiếc bàn một bếp ga, thậm chí trong góc phòng còn dùng hai tấm vải ngăn ra thành nhà xí. Trong chiếc chuồng chim này là năm người nhà họ Phan, hai cụ già nằm trên giường, một đứa choi choi đứng tựa vào bàn. Trong nhà xí chắc còn một người nữa, hẳn là vợ ông ta, thấy có khách nên không dám ra. Hỗn hợp mùi dầu cháy, mùi hôi thối và ấm mốc nồng nặc trong nhà, xem ra cuộc sống của Phan bà vô cùng chật vật. Căn gác quá thấp, Phan bà ân cần kéo duy cầm giường ra hai bằng ghế, dùng ống tay áo lau qua rồi mời chúng tôi ngồi. Lưu Chiến Đấu nhíu mày, rút khăn tay ra bịt mũi. Thấy tình hình ấy, tôi vội vào đề ngay. Lần này chúng tôi đến đây là muốn hỏi ông về phần hồ ký. Khiêu Nại có kết quả số yếu. Phần mừng rỡ đứng thẳng dậy, suýt nữa ở đầu và chân nhà. Lưu Chiến Đấu liền nạt, anh toàn đưa ra những yêu cầu vô lý, nhà nước không có chính sách giải quyết. Phan Ba nổi cáu. Thế thì các người đến làm gì? Tôi trưởng mắt nhìn Lưu chiến đấu. Rồi dịu giọng giảng hòa. Tôi muốn hỏi han tình hình từ ông. Phan Ba ừ một tiếng. Rồi lại ngồi xuống. Tôi đã viết rõ trong thư khiếu nại rồi mà. Chúng tôi cần chứng thực danh sách cổ vật mà ông đính kèm trong thư khiếu nại. Vì như đồng đại tề thông báo khuyết góc. Chúng tôi muốn biết nó được mua về từ lúc nào? Từ tay ai? Tôi cố giữ thái độ ôn tồn không muốn lừa ông ta nhưng cũng không thể nói ra mục đích thực sự, đành cố lặp lờ viện cớ. chẳng phàn ba đảo mắt đáp, trừ khi nhà nước có lời chắc chắn, bằng không tôi không nói đâu. liều chiến đấu cáo kình, anh lớn gan quá nhỉ, còn dám ra điều kiện với nhà nước cơ đấy. phàn ba dịch mông đi cười hà hà, ha, bao năm qua tôi đã gặp quá nhiều người lấy đủ mọi danh nghĩa tới hỏi Hàn về phàn hộ kỹ rồi, chẳng phải đều nhòm ngó đồ của ông phàn ư? Lưu chiến đấu xích lại gần tôi khẽ giải thích. Bây giờ tôi mới hiểu rõ. Phàn hộ ký ở thượng hải cũng tiếng tăm. Tuy ông chủ đã bán hai hòm bảo vật cho cửa hàng văn vật, nhưng chẳng ai biết ông cụ có giấu riêng vài thứ hay không, giấu ở đâu. Mấy năm nay thị trường văn vật khôi phục, không ít người lần tới chỗ Phàn ba nói gần nói xa, nhòm ngó đồ ông cụ Phàn để lại. Phàn ba bị họ sưởi dục, mới nảy ra ý định khiếu nại, đòi nhà nước đền bù. Thế nên tôi vừa mở lời phản Ba đã nghe ra Ngay chúng tôi muốn nhờ vào ông ta Thằng thừng đòi trao đổi điều kiện Nếu anh không phối hợp Tôi sẽ không chịu trách nhiệm Chuyện khiếu nại độc Lưu chiến đấu đanh mặt dọa song phản Ba vẫn cứng miệng Làm như lúc trước ông chịu trách nhiệm vậy Tâm huyết chú tôi góp nhật cả đời Năm xưa bị ông trà đạp thì sao Tôi nói cho các người biết Nếu không điền bù đầy đủ tâm huyết của ông ấy Tôi sẽ không hé răng nửa chữ Không khí thoát chốc trở nên gượng gạo Phản bà bấy nhiêu năm nay kiếu nải vô vọng, mãi mới tìm thấy một cơ hội để lợi dụng, bèn tóm chặt lấy như trễ đuôi vớ được cọc, chết cũng không buột. Người già trên giường riêng gì, người phụ nữ trong nhà sí lo lắng ho khục khụ, khiến ánh mắt ông ta càng thêm kiên quyết. Tôi đã quá quen với ánh mắt này, đó không phải là hy vọng thực hiện được lý tưởng mà là khát khao được thỏa mãn dục vọng, nói cách khác, phản bà chẳng thiết tha gì với tâm huyết của ông chủ. Chỉ quan tâm làm sao cải thiện cuộc sống cuộn Bách mà thôi. Tôi đang cố nghĩ xem phải nói thế nào để dụ ông ta mở miệng. Thì Lưu Chiến Đấu ngồi xuống trước cửa đưa ra một đề nghị. Những thứ ông chủ Phan bán cho cửa hàng văn vật năm xưa đã tàn mát khắp nơi, không thể tìm về được nữa. Có điều hiện giờ trong Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải còn lưu giữ một bức. Vân Sơn Yên Thụ Đồ của Hạ Khuê cũng mua lại từ ông chủ Phan. Tôi có thể quyên tặng cho anh dưới danh nghĩa cá nhân. Nhưng anh phải hứa Sau này không được khiếu nại Và thành thực kể ra những gì anh biết Liều chiến đấu đưa ra đề nghị này Thực khiến tôi và Phan Ba ngỡ ngàng. Lục theo tôi tới đây Ông ta miễn cưỡng hết sức Vậy mà giờ lại chủ động đề nghị bồi thường Lẽ nào đã nghĩ khác sao Vân Sơn yên thụ đồ của Hạ Khuê à Phan Ba tần ngần lặp lại rồi gật củ Quả thực có bức tranh này Trong danh sách thù mùa Hạ Khuê là một trong tứ đại gia thời Nam Tống Bút tích hiện giờ có thể bán được giá rất cao Hẳn lưu chiến đấu Cũng nhìn ra Phan Ba chỉ cầu tài Chứ không cầu vật Nên đã bỏ qua giá trị nghệ thuật của bức họa Nói thẳng vào giá tiền Ông chỉ trả lại tôi một bức này thôi à Phan Ba mâu thuẫn thấy rõ Lưu chiến đấu lạnh lùng Không phải trả mà là quyên tặng Tôi thấy anh đáng thương Nên quyên một món đồ sưu tập cá nhân tặng anh Năm xưa chúng tôi mua bán hợp pháp Tôi và nhà nước không nợ anh cái gì cả Nói tới đây Sợ Phan Ba kèo nhèo thêm bớt Ông ta nhấn mạnh Đây là cơ hội cuối cùng của anh Hoặc là nhận lấy hoặc là cứ giúp Trong cái lồng chim này mà viết đơn khiếu nại Với một kẻ đang muốn cải thiện cuộc sống Không khó chọn giữa món lợi nhỏ Trong tầm tay Và mục tiêu lớn xa tít tắp Phan Ba thở hắt ra Tôi lấy bức tranh rồi cảnh sát bổ sung Các ông đưa đến đây Tôi mới kể chuyện Phan Hộ Ký Tôi cùng lưu chiến đấu rời căn gác Về văn phòng của ông ta Lưu chiến đấu bốc máy gọi ngay trước mặt tôi Nói rằng mau đưa tới một bức vân sơn yên thụ đồ tranh lụa của Hạ Khuê Nghe dòng điều ông ta dường như tranh này không chỉ có một bức Tôi nhíu mày Nhưng không tỏ thái độ gì Chỉ ngồi xuống sofa chờ đợi Lưu chiến đấu cũng chẳng buồn trò chuyện với tôi Cầm kéo lên tiếp tục tiệt cảnh Thỉnh thoảng lại có người ghé vào Nói chuyện gì đó về thư họa Xem ra công việc khá bận rộn Nửa tiếng sau, thư ký đưa một cuộn tranh tới. Lưu chiến đấu trải nó ra bàn. Gọi tôi lại xem. Là một bức tranh thủy mặc đã được bồi và lắp cuốn trục. Trong tranh mây khói lượn lờ, núi và cây liền thành một khối. Ý cảnh rất đặc sắc. Vân Sơn Yên Thụ là một chủ đề phổ biến trong tranh Trung Quốc. Được rất nhiều người lựa chọn. Bức tranh này vẽ tuyệt khéo, nhưng khéo ở đâu thì tôi không phân tích được. Tôi không hiểu nhiều về tranh chữ càng mù tịt đặc trưng bút pháp hạ khuệ chỉ để ý thấy vài chi tiết vì như mày gấm bên trên dưới còn mới chứng tỏ mới bồi gần đây xong màu giấy lụa Lại ngả vàng như lá thu hẳn đã trải nhiều năm tháng thế nào lưu chiến đấu hỏi được đấy không hổ là cao thủ hồng môn tôi trả lời nước đồi câu này hiểu thế nào cũng không thể coi là sai được lưu chiến đấu cười khì <cười> tác phẩm tâm đắc của tôi mà Hòa ra đây là đồ giả Ánh mắt tôi lóe lên xem kỹ lại lần nữa Lưu chiến đấu đắc chí nhấc lên một góc Về về Cậu xem Đây là lụa sợi đôi Đều đặn lại, dày dặn Thuộc loại lụa viện thượng hạng đấy Lụa viện là gì Tôi hạ mình học hỏi Không sai Y tôi chính là hạ mình Lưu chiến đấu ngỡ tôi không yên tâm Cũng chẳng giống nghề bên giải thích Thời tống vẽ tranh trên lụa Chia ra làm hai loại Một là sợi đợt, hai là sợi đôi. Lụa sợi đôi gồm sợi dọc là sợi hai sợi chắp lại. Còn sợi ngang là một sợi. Lụng đan vào nhau, hai sợi dọc một trên một dưới. Tình vì chặt chẽ hơn sợi đợt. Để lâu cũng không giã không hỏng. Thời bây giờ rất khó dệt được loại lụa này. Chỉ viện họa ngựa dụng mới được dùng. Còn một loại lụa tiến công. Chất liệu tốt hơn nữa. Thì chỉ hoàng gia mới được dùng thôi. Hạ Khuê xưng là phái viện. Nên bức tranh nhái dĩ nhiên cũng phải làm bằng lộ việt Đồ giả thông thường không được tỉ mỉ như tôi làm đâu Tiệc nỗi đồ nhà quê vô văn hóa như tay phàn ba kia Làm sao nhìn ra được cái khéo trong đó Cũng chẳng hiểu được sự độc đáo tôi tạo ra Lưu chiến đấu thào thào nói Như thể bức tranh giả cầu tinh tế này Rơi vào tay kẻ không có mắt Đúng là thật phí phạm Đợi ông ta nói xong tôi chăm chú quan sát chất lụa quả là thượng hạng Ben cầm kính lúp lên Xăm soi kỹ kết cấu sợi vải Đúng là sợi đồi May mà trước đây tôi thường làm thuê ở sường dệt Biết một chút kỹ thuật sợi dệt Bằng không em là chẳng hiểu mô tê gì Thầy tôi loay hoay cầm kính lúp soi, Lưu chiến đấu cười nhạo Người sành chỉ về là biết Việc gì mất công thế Tình xảo thật Tôi buộc phải thừa nhận Lưu chiến đấu vẫn chưa giới thiệu hết được tâm tư tình tế Mình đổ vào bức tranh già lại nói tiếp Cậu nhìn vết ố vàng đi Tôi cúi đầu xem Phát hiện vết ố phân bố rất đều Còn ăn vào văn lụa Những chảnh chữ già mà tôi từng xem Đều dùng khói hùn hoặc nước trà Để già làm vết ố vàng Đậm nhạt loang lổ, Đường ố không thống nhất với văn lụa Hơn nữa vết ố già kiểu ấy Chỉ ở lớp ngoài Cọ là chóc ngay Tôi dơ tay cọ cọ lên tranh, Chẳng chóc tí nào Làm cũ khéo quá Dĩ nhiên rồi nhờ tác dụng của quả dành dành, trà đen và vỏ hạt sồi đấy, nước quả dành dành vàng xém, nước trà nâu sẫm, nước vỏ hạt sồi vàng quạch, bà thứ màu này pha lẫn với nhau theo tỷ lệ nhất định sẽ ra màu vàng ố hoặc màu tàn nhang, lại chiếu tia từ ngoại làm giòn lụa thì mới kín kẽ tuyệt đối, hiệu quả hơn dùng nước trà nhiều. Nghe vậy tôi sực ngộ ra, thay ra bà thứ kia là để làm cũ tranh chữ. Thảo nào vừa thấy tôi rời ra, lưu chiến đấu đã tái mặt. E rằng mấy năm nay ông ta vẫn lén lút buôn bán tranh chữ giả theo công thức này. Lưu chiến đấu ngỡ đã bị tôi nắm thóp, sợ tôi báo cáo lên trên, nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên tắc bao đời này của mình nhãn mai hoa là chữ giả giữ thật. Chẳng ngờ cốt cán cấp trùng của hồng môn như lưu chiến đấu lại lén làm việc này. Về công về tư đều không thể dùng thứ được. Xem ra giáo sư Trịnh chẳng phải lo hảo Từ sau cái cách mở cửa, lòng người trong mình nhãn mài hòa cũng đã thay đổi. Nguyên tắc tổ tiên ngày càng bị nhiều người coi nhẹ. Lý tưởng khi xưa đứng trước đồng tiền cũng chẳng đáng một xu Mở sàn đấu giá cũng chưa chắc đã là ý muốn của Lưu Nhất Minh. E rằng ông ta bị ép phải chiều theo tiếng hô hào, đòi kiếm tiền của phái chủ lưu trong hội mặt hội. Nhưng Lưu Nhất Minh mở sàn đấu giá là kiếm tiền đàng hoàng, còn lưu chiến đấu làm đồ giả lại là phạm pháp. Ông ta là phó thư ký hiệp hội giám thường Thư họa Thượng Hải Cũng là người của mình nhãn mai hòa Có ông ta đứng giữa điều phối Đồ già sẽ ôn ôn chạy vào thị trường Ảnh hưởng lớn đến mức nào Tôi thực không dám tưởng tượng Nghĩ tới đây tôi sực nhớ công thức này Là giữa bất nhiên mách cho mình Gã nắm được bí mật của mình Lưu chiến đấu có nghĩa là gì Có nghĩa là lưu chiến đấu đã bị Lão Triều Phụng lôi kéo Ông ta là một trong những tay trần Của Lão Triều Phụng Cài cắm mà mình nhãn mai hòa Giữa bất nhiên tiết lộ cho tôi cả bí mật trong đài thế này Thực chẳng hiểu chúng tính toán gì nữa Muốn chứng minh thành ý hợp tác Hay còn mưu đồ nào khác Việc không thể chậm chế Chúng ta đi thôi Thấy tôi lặng thinh, Lưu chiến đấu sụp Không được Tôi nhíu mày âm thầm đưa ra một quyết định quan trọng Lưu chiến đấu đang cuộn tranh lại một nửa Nghe tôi nói vậy thì ngớ người Tranh này có sơ hở à Không sơ hở nhưng là đồ giả Vớ vẩn, Nếu là đồ thật Đời nào tôi đem cho hắn ta Tôi nghiêm trang nói Ông quên hết quy củ của mình nhãn mai hoa rồi à Chưa già giữ thật Quyết không làm giả Đưa cho phản ba một bức tranh giả Thì vứt quy định của mình nhãn mai hoa vào đâu Lưu chiến đấu sừng sốt Nhìn tôi từ đầu đến chân Như người trên trời rơi xuống Cậu sốt à Nói linh tinh cái gì thế Ông mới sốt đấy Tôi ngồi xuống sofa Nhìn xoáy vào kẻ phản bội mình nhãn mai hoa Cậu chẳng phải muốn dò hỏi về phản hộ ký ức Đưa bức tranh này cho phản ba Hắn sẽ nói hết Rất đơn giản mà Đúng thế Tôi muốn phản ba tiết lộ chuyện về phản hộ ký Nhưng đây là tranh giả Mình nhãn mai hoa chỉ có người biết hàng giả Không thể có người làm giả được Đồ ngu Liệu chiến đấu một miệng trời Có lẽ tôi nhún vai Đưa Vân Sơn yên thụ đồ giả cho phản ba Dĩ nhiên là vừa tiện vừa lợi Nhưng thế thì tôi khác gì lão trượt phụng chứ Nếu tôi phủ định cả nguyên tắc của mình Thì những việc tôi đang làm còn có ý nghĩa gì nhớ Còn có ý nghĩa gì nữa chứ Người khác người khác tôi không quản nổi Nhưng tôi không thể làm thế được Từ cụ tổ hứa hoành Tới hứa nhất thành ông nội tôi Rồi hứa hòa mình cha tôi Đều đấu tranh chống đồ giả Nếu giờ tôi tham cái tiện trước mắt Mà lấy tranh giả ra lừa người ta Thì truyền thống nhà họ hứa giữ gìn hơn nghìn năm này Sẽ tan tành Người sống trên đời Luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc Trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn Ở sân bay Nam Uyển Hoàng Khắc Vũ từng hỏi tôi rằng Khi hiện thực ép cậu phải vi phạm nguyên tắc Cậu sẽ làm sao Đây là câu trả lời của tôi